và đang nghe sách nói tại voice thư viện sách nói first new phần 7 thành trụ hoại diệt vòng tròn vũ trụ đã thực hành phương pháp tĩnh tâm được hơn 1 tháng và cảm thấy thoải mái dễ chịu. Hơi thở dần dần nhẹ nhàng hơn trước. Tôi ngồi xuống sàn theo tư thế kiết già, lúc đầu cũng đau chân và mỏi lưng một chút. Nhưng tôi nhớ lời dặn của ông Chris, cứ tập trung tư tưởng để hít thở nhẹ, giữ đầu óc bình thản. Tôi biết cái đau là do thể xác chưa quen, nếu cứ xoay chuyển cho bớt đau thì tôi sẽ không làm chủ được thể xác. nên tôi giữ vững tư thế, ngồi yên chịu đựng. Ít lâu sau, cảm giác đau nhức dần dần mất hẳn. Từ đó, tôi suy nghiệm được rằng, cảm giác đau đớn bắt nguồn từ trong tâm, và nếu giữ tâm tĩnh lặng thì cơn đau không thể ảnh hưởng được nữa. Thấy tôi ngồi xếp bằng, An Chi ngạc nhiên hỏi: "Anh giờ cũng tập thiền nữa sao?" Không muốn giải thích nhiều, nên tôi chỉ nói qua loa: "Thi tập cho đầu óc thoải mái một chút." Chứ gần đây công việc của anh căng thẳng quá. Nghe thế, em chỉ nói: Nếu anh cần tĩnh dưỡng thì tại sao chúng ta không đi Colorado nghỉ ngơi ít hôm? Tôi đồng ý nên cuối tuần đó, chúng tôi đã có mặt tại căn nhà nghỉ dưỡng. Sau khi nghỉ ngơi được vài ngày, tôi đến thăm ông Chris và kể cho ông ấy nghe về việc thực hành phương pháp tĩnh tâm mà ông đã từng khuyên tôi. Ông Chris vui vẻ nói: Nếu có thể ngồi vững vàng và giữ được tâm tính lặng thì ông đã vượt được qua giai đoạn khó khăn lúc đầu rồi. Bây giờ ông cần tập trung loại bỏ những tư tưởng không cần thiết, không cho nó chạy loạn xạ nữa. Giai đoạn này sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa vì những thói quen suy nghĩ trong quá khứ sẽ khuấy động tâm của ông. Tuy ngồi yên nhưng đầu óc của ông sẽ nảy sinh không biết bao nhiêu tư tưởng, hết cái này đến cái khác. Do đó, Ông phải biết quan sát nhưng không để cho chúng ảnh hưởng đến ông, cứ để mặc cho chúng đến và đi một cách tự nhiên. Ông sẽ thấy các tư tưởng nổi lên như thế nào, hoạt động ra sao, rồi mất đi hay chìm xuống. Ông phải thản nhiên không can thiệp. Giữ vững hơi thở thì theo thời gian sẽ có đỉnh, tức là samadhi. Đỉnh lực phát xuất từ lòng kiên nhẫn. Dù thể xác có đau vẫn giữ vững tư thế. Dù đầu óc có sinh ra những tư tưởng này nọ vẫn duy trì nhịp thở không để chúng ảnh hưởng. Sau khi thực hành được một thời gian thì ông sẽ tiến bộ. Điều quan trọng vào lúc này là phải tiếp tục tuân thủ theo đúng thời khắc, không thay đổi. Đây là thói quen cần thiết phải giữ, vì nếu chăm chỉ ngồi vài ngày rồi nghỉ vài ngày thì khó có thể tiến xa được. Tôi cảm ơn ông Chris về lời chỉ dẫn đơn giản, dễ hiểu này. Đoạn ông Chris giải thích thêm. Trong thời buổi hiện nay có rất nhiều thứ làm sao lãng đầu óc con người nên rất khó thực hành theo những phương pháp như người xưa đã làm. Trong thế giới của công nghệ, tâm lý con người đã bị quá nhiều thứ ảnh hưởng chi phối, do đó ta phải bắt đầu từ những bước căn bản, tập thành thói quen để phát triển định lực thì mới có thể đối trị được tình trạng của thời đại hiện nay. Khi đã có định thì lúc đó mới có thể đi sâu được. Do đó, việc thực hành không được vội vàng hấp tấp. Tôi kể cho ông Chris nghe về nghiên cứu của Giáo sư Bader. Ông Chris có vẻ hứng thú. Hiển nhiên, các nghiên cứu khảo cổ có thể phát hiện thêm nhiều dữ kiện về các nền văn minh cổ xưa và nguồn gốc của con người. Thế ông Chris có vẻ cũng am hiểu những chuyện này. Tôi bèn hỏi thêm Liệu chúng ta có thể biết được nguồn gốc của con người hay tương lai của nhân loại không? Ông Chris bật cười. Câu hỏi con người từ đâu đến và sẽ đi về đâu là một câu hỏi đã có từ ngàn xưa. Đã có biết bao nhiêu lý thuyết được đặt ra để trả lời câu hỏi này, nhưng không một lý thuyết nào giải đáp được nó một cách thỏa đáng. Mỗi thời đại đều cố gắng giải đáp nó theo quan niệm và nền tảng giá trị thịnh hành vào lúc đó. Hiển nhiên, khi xã hội thay đổi, khoa học tiến bộ nên các giá trị thay đổi thì các quan niệm lập luận cũng thay đổi theo. Tuy nhiên, hiện nay chưa có một lý thuyết nào có giá trị lâu dài, chịu được sự thử thách của thời gian. Ông Kris giải thích thêm, cách đây nhiều thế kỷ, mọi người tin rằng có một đấng hóa công sinh ra vạn vật, bao gồm con người. Tuy nhiên, theo lý luận của thời đại khoa học Thì loài người bắt nguồn từ những sinh vật đơn bào, dần dần biến đổi thành các sinh vật phức tạp hơn như loài cá, loài bò sát, loài có vú, rồi tiến hóa thành loài linh trưởng, cuối cùng trở thành loài người. Thuyết tiến hóa của nhà sinh vật học Charles Darwin trở thành nền tảng của khoa học thực nghiệm, đánh đổ thuyết hóa công trước đó. Nói cách khác, khoa học đã đưa ra một lý luận để dẹp bỏ đức tin về đấng hóa công. Trong tương lai biết đâu lại có một quan niệm khác đánh đổ thuyết tiến hóa của Darwin. Tóm lại, tùy theo sự hiểu biết của con người trong từng thời đại mà quan niệm về nguồn gốc con người cũng theo đó mà đổi thay. Nếu thế thì người xưa quan niệm về nguồn gốc con người như thế nào? Từ ngàn xưa, các bậc hiền triết đã biết quan sát tự nhiên nhìn cách nhìn của họ không dựa trên những lý thuyết trừu tượng hay là sự kiện khoa học như ngày nay. Có một cuốn sách cổ của Jo Thái là cuốn Cifra Genunita được coi là cuốn sách lâu đời nhất đã đề cập đến tài liệu kia với chú thích rằng trích dẫn trong sách cổ của tiền nhân. Nếu thế thì tài liệu này phải được viết từ xưa lắm vì các học giả Jo Thái nổi tiếng là cẩn thận và tỉ mỉ. cũng không thể truy cứu ra lai lịch của nó. Tài liệu này gồm có những phương trình toán học thể hiện những sự thay đổi trong vũ trụ với những vòng xoáy và công thức mà các nhà nghiên cứu ngày nay vẫn còn nhức óc tìm cách lý giải vì nó quá phức tạp. Theo tài liệu này thì mọi sự trên thế giới đều thay đổi theo vòng xoáy chứ không phải theo đường thẳng từ thấp đến cao như các nhà khoa học ngày nay chủ trương. Mỗi vòng là một chu kỳ bao gồm bốn giai đoạn là thành, trụ, hoại, diệt trước khi chuyển qua một chu kỳ khác. Quan niệm về chu kỳ thật ra đã được người Ấn Độ và Trung Hoa đề cập đến trong các sách vở của họ từ lâu rồi. Nhưng họ không đi vào các chi tiết và sử dụng phương trình toán học như tài liệu cổ xưa kia. Theo tài liệu này, thì mỗi chu kỳ đều đều có những nền văn minh xuất hiện, phát triển, suy tàn rồi biến mất, nhường chỗ cho nền văn minh khác ở chu kỳ sau. Do đó chúng ta có thể suy nghiệm rằng biết đâu từ xưa đã có những nền văn minh của những giống người có thể mang hình thể khác chúng ta, với sự hiểu biết khác chúng ta đã có mặt trên trái đất này và sau khi phát triển đã suy tàn và biến mất khi chu kỳ của họ đi vào giai đoạn hoại và diệt. Hiện nay, dĩ nhiên không ai tin khi trước đã có những giống người thời cổ khác với chủng loại của chúng ta hay những nền văn minh cổ với sự hiểu biết khác hẳn chúng ta. Càng ngày, càng có nhiều khám phá về nguồn gốc của con người. Khi các nhà địa chất tìm thấy những khí cụ bằng đá thô sơ thì họ kết luận rằng nếu đi lùi xa hơn thời kỳ đồ đá thì nhân loại lúc đó chỉ là những người man dợ không khác gì loài thú. Do đó, khi Sackler Dakwin đưa ra giả thuyết con người bắt đầu từ một dũng vượn rồi tiến hóa thành người, quan điểm này đã được các nhà khoa học thế kỷ 19 và 20 chấp nhận ngay, rằng nền văn minh của chúng ta ngày nay là kết quả của sự tiến hóa từ thấp lên cao, từ man dã đến văn minh, rằng ngày nay chúng ta đang ở trên cột đỉnh qua các khám phá và phát minh của khoa học thực nghiệm. Tôi bật cười. Tuy thế, nhưng nói rằng từ xưa đã có những giống người khác hẳn chúng ta trên quả đất này thì thật khó tin. Ông Chris thong thả nói tiếp. Khi xưa, có một truyền thuyết phổ biến trong giới học giả Hy Lạp, được triết gia Plato ghi nhận trong cuốn Phaedrus, đó là con người đã từng và sẽ trở thành những sinh vật có cánh, sống trong cành trời với các thần linh. Thật ra, họ vốn là thần linh, vì để rơi mất cánh mà phải sống dưới trần làm người. Đến khi nào họ tìm lại được đôi cánh thì sẽ bay về quê hương của mình. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Triết gia Plato đã viết như thế sao? Tôi chưa từng đọc cuốn Phaedrus, nhưng biết đâu, đó chỉ là một ẩn dụ." đề cập đến một vấn đề gì đó. Ông Chris gật đầu đồng ý. Dĩ nhiên, chưa có bằng chứng nào cho thấy con người khi xưa đã từng có cánh và bay lượn trong không gian. Cách đây không lâu, các nhà khảo cổ đã tìm thấy trong kim tự tháp ở Nam Mỹ một tài liệu cổ tên là Poponvu, trong đó ghi nhận nguồn gốc của nhân loại như sau. Khi xưa con người không có hình thể rõ ràng như ngày nay mà chỉ là những thực thể thanh nhẹ sống trong thế giới gần với các thần linh. Họ có khả năng lý luận sâu sắc và liên lạc với nhau bằng tư tưởng. Những thực thể này sở hữu một thứ nhãn quan gần như là vô hạn, có thể thấy tất cả mọi sự. Thế giới của họ toàn là những chủng loại vô hình, tốt cũng như xấu, cao cũng như thấp. Sống trong cảnh giới thanh cao, nhìn thấy được những thế giới khác nên một số người tò mò tìm đến thế giới này rồi bị ô trược. Khi thân thể của họ bị những yếu tố vật chất nặng trược bám vào, họ không thể quay trở về cõi giới thanh nhẹ được nữa mà bắt buộc phải ở lại đây. Để sống trong thế giới ô trược này, họ phải tạo ra những bộ áo bằng vật chất để che chắn bảo vệ cho các sắc quan tinh nhạy của họ. Bộ áo vật chất này đã tạo cho họ một hình thể giúp họ thích nghi với đời sống mới. Vì được cấu tạo bởi yếu tố vật chất nên nó cản trở các giác quan của họ, khiến các giác quan không còn tinh nhạy nữa. Dần dần, bộ áo này trở thành một rào cản ngăn cách họ với thế giới thành cao kia. Do không thể liên lạc với nhau bằng tư tưởng được nữa, nên họ phải tạo ra ngôn ngữ để biểu lộ ra tư tưởng của mình. Dĩ nhiên, ngôn ngữ chỉ là một phương tiện giới hạn trung gian chứ nó không thể diễn tả hết những hiểu biết thật sự. Theo thời gian, kiến thức của họ dần dần bị hạn chế bởi ngôn ngữ mà họ sử dụng. Khi tinh hoa của sự hiểu biết mất đi thì con người trở nên sa đọa, các tư tưởng thanh cao bị thay thế bởi các tư tưởng thấp hèn, các giác quan siêu việt của linh hồn bị thay thế bởi các giác quan thấp mọn. của thể xác vật chất. Cuối cùng, con cháu của họ chỉ biết sống thụ động, không còn biết gì về nguồn gốc Thiên Liêng hay khả năng siêu việt khi xưa nữa. Tuy nhiên, một số rất ít nhớ được đôi chút về nguồn gốc qua những câu chuyện truyền khẩu hoặc sở hữu một vài kiến thức đặc biệt nhờ biết kiểm soát thể xác, tu dưỡng tinh thần, nên họ có thể giao cảm với cõi Thiên Liêng, do đó thấy được những biến cố trong tương lai. Họ là các nhà tiên trì hay pháp sư thủa trước. Nghe ông giải thích một cách chi tiết như thế, tôi nghĩ có lẽ ông cũng tin rằng mọi sự đều thay đổi theo quan niệm chú kỳ. Ông Chris chăm chú nhìn tôi rồi điểm tĩnh trả lời. Nếu giải thích theo lý luận khoa học hiện nay, rằng con người bất nguồn từ loài cấp thấp tiến hóa thành người, đi từ thấp đến cao, theo một đường thẳng và tiếp tục thay đổi mãi thì quan niệm chu kỳ này không thể chấp nhận được. Nhưng nếu giải thích theo quan niệm của người xưa với những vòng xoáy, mỗi vòng là một chu kỳ khác nhau, tiếp diễn không ngừng qua bốn giai đoạn thành, trụ, hoại, diệt thì điều này rất có lý và có thể chấp nhận được. Tôi hỏi Dồn, "Nhưng nếu đã có những nền phân minh như thế thì tại sao tất cả lại biến mất nhanh chóng như vậy. Ông Chris kiên nhẫn trả lời. Theo vật lý học, nếu ta ném một vật lên không trung thì sức ném lúc đầu phải mạnh nhưng dần dần giảm bớt khi lên cao rồi chuyển hướng rơi xuống với một lực ngược lại. Lúc đầu chậm, sau đó gia tăng mạnh lên. Cũng như thế, dây đoạn thành và chú mất rất nhiều công sức Nhưng khi bước vào giai đoạn hoại và diệt thì thường diễn ra rất nhanh, nên văn minh nào cũng mất nhiều thời gian xây dựng mới tạo được. Nhưng khi suy hoại thì biến cố này diễn ra nhanh vô cùng. Thí dụ như con người đã trải qua biết bao nhiêu thế kỷ mới có được nền văn minh như hiện nay, nhưng nếu xảy ra một trận đại chiến với vũ khí nguyên tử phá tan tất cả, mọi sinh vật đều chết hết thì sao? Nếu tất cả những gì thuộc về nền văn minh hiện thời đều tiêu tan hết thì đến chu kỳ sau còn ai biết gì về thời đại này nữa. Ông Chris nhìn tôi đầy hàm ý rồi nói: Tương tự như thế, nếu có trận động đất lớn xảy ra khắp thế giới, chôn vùi tất cả lục địa xuống lòng đại dương thì đâu còn di tích nào nữa. Chuyện này đã xảy ra đối với Atlantis, ông không nhớ sao? Tôi hỏi thêm. Nếu thế vào chu kỳ sau, tất cả phải bắt đầu từ con số 0 hay sao? Ông Chris gật đầu. Đúng thế, tất cả phải bắt đầu lại từ đầu vì mỗi chu kỳ đều có những bài học và giá trị riêng chỉ hữu ích cho con người vào thời đại đó thôi. Như tôi đã nói, cuộc sống là một ngôi trường và con người phải học những bài học cần thiết. Có người học nhanh, có người học chậm, do đó họ phải trải qua nhiều kiếp sống trong chu kỳ đó để học những bài học cần thiết. Tôi hiểu nhưng vẫn thắc mắc. Thế rốt cuộc người ta phải học những gì? Ông Chris thông thả giải thích. Nói một cách tổng quát thì có những bài học mà toàn thể nhân loại phải học để chuẩn bị cho chu kỳ tiếp theo. Nói một cách hẹp hơn thì mỗi cá nhân cũng có những bài học riêng mà họ cần học tùy theo tâm nguyện và hoàn cảnh của người đó. Thí dụ như trong kiếp sống của ông tại Atlantis, trước khi qua đời, ông đã hối hận về hành động của ông cũng như có tình thương đối với cô. Do đó, qua sự sắp đặt của luật nhân quả, ông sẽ gặp lại cô này để trả nợ cho hành động của ông đã gây ra và tiếp tục học bài học này trong những kiếp sau. Vì đó là ý nguyện của ông. Tất cả mọi người khi từ trần đều có những tư tưởng riêng như yêu thương, giận hờn, thù hận hay hối tiếc. Và những điều này sẽ trở thành những yếu tố dẫn dắt họ vào kiếp sau. Vậy trong chu kỳ này, nhân loại đã học được gì hay chưa? Có nhiều thứ mà người ta cần phải học để thích ứng với những sự thay đổi trong mỗi chu kỳ. Nếu quan sát thì hiện nay có bao nhiêu là kiến thức từ những nền văn minh cổ, bao nhiêu là bài học lịch sử qua các thời đại, nhưng đã mấy ai tiếp thu được hết thảy những bài học ấy. Do đó, chúng ta cần phải khơi gợi lại một số bài học cần thiết, nếu không chúng ta sẽ phải học đi học lại những bài học này. Theo ông thì bài học nào cần phải được khơi gợi lại? Mỗi kiến thức, mỗi kinh nghiệm đều mang đến ích lợi cho mọi người để thay đổi. Hiện nay chúng ta cần gạt bỏ thành kiến và sự tự cao tự đại của nền khoa học thực nghiệm để tìm về những môn học cổ xưa, những bài học lịch sử. Vì hơn lúc nào hết, chúng ta cần phải khôi phục lại những giá trị này. Ông Chris dừng lại suy nghĩ rồi nói: "Cách đây không lâu, thư viện Astor New York đã sưu tầm được một cuốn cổ thư Ai Cập có nhan đề Phương pháp chữa bệnh nội thương của Thoth. Nó là một bản sao được chép lại vào khoảng 1550 trước Công nguyên, viết trên loại giấy chỉ thảo tốt nhất, dài hơn 20 thước, rộng không quá 30 phân, được cuộn lại trong một chiếc ống đồng chạm tổ tinh xảo. Nội dung cuốn sách chia làm 110 chương, có đánh dấu cẩn thận, đề cập đến những phương pháp điều trị các bệnh nội thương. cũng như các dược chất và công thức pha chế thuốc men với nhiều vị thuốc mà ngày nay người ta vẫn chưa biết đến. Ngoài ra, nó đề cập rất rõ trách nhiệm và bổn phần của người y sĩ trường khoa học của sự sống tại Abydos. Việc họ đã được huấn luyện như thế nào, có lời tuyên thể cam kết làm việc ra sao. Đó là một bản giao ước mang tính thiêng liêng giữa những người được chọn vào trường khoa học của sự sống Abydos. Với mục đích và tôn chỉ của trường này, nó liên kết với người y sĩ mới tốt nghiệp, với những thế hệ y sĩ trước đó cũng như với Thoth, người khai sáng ra nền y học Ai Cập. Nó giúp cho các y sĩ thời cổ hành động theo đúng với lương tâm và chức nghiệp. Ngày nay, các y sĩ cũng có lời tuyên thệ Hippocrates, nhưng mấy ai tuân theo? Phần lớn họ chỉ coi đó là một nghi thức trong lễ tốt nghiệp. chừng mấy ai coi trọng lời tuyên thệ này đâu. Khi hành nghề, thì nhiều người đã để cho mục đích kiếm tiền ảnh hưởng đến việc làm của họ. Hiện nay ông có thể thấy hầu hết hệ thống y khoa hiện đại đều huấn luyện y sĩ chữa bệnh chứ không chú trọng gì đến lương tâm hay chức nghiệp nữa. Hầu hết các bệnh viện hay y sĩ chỉ quan tâm đến việc chữa trị cho những người có thể trả tiền mà thôi, chứ ít ai có y nghiệp là một thiên chức cao quý nữa, do đó chúng ta cần khôi phục lại truyền thống y học cao đẹp cổ xưa này. Theo triết gia Eamblechus sinh năm 245, mất năm 325 thì khi xưa, cuốn sách này vẫn được cất giữ cẩn thận trong đền thờ khoa học của sự sống tại Abydos. Khi Alexander the Great chinh phục Ai Cập, ông cho sưu tầm, sao chép các tài liệu, sách vở của nền văn minh Ai Cập. mang về cất giữ trong thư viện tại thành phố mang tên ông là Alexandria để các học giả đời sau nghiên cứu. Đây là một thư viện khổng lồ, được xây cất rất công phu với từng vách bằng đá bao bọc chung quanh. Chính giữa có một khu vườn trồng nhiều cây cao bóng mát để cho các học giả thành thời nghiên cứu. Theo Eramblechus, lúc đó thư viện này chứa đựng hơn 6 vạn tài liệu được đánh dấu cẩn thận theo số thứ tự Khi người La Mã xâm lăng Ai Cập, Hoàng đế Julius Caesar đã cho phá những bức tường lớn bao bọc xung quanh thư viện để lấy gạch đá xây cất đường sá. Một số quân lính nhân cơ hội này lấy đi những đồ vật quý giá, do đó một số tài liệu cũng bị thất thoát. Khi người Ả Rập chiếm Ai Cập, việc đầu tiên họ làm là đốt tất cả những gì thuộc về văn hóa Ai Cập để đồng hóa xứ này vào nền văn minh của họ. Thư viện Alexandria đã bị vụ Uma bin Al-Khattab ra lệnh thiêu hủy. Tất cả sách vở đều bị đốt để không còn người Ai Cập nào biết đến văn hóa của họ nữa. May thầy, cuốn sách này được cất giữ trong một ống đồng nên không bị ngọn lửa thiêu hủy. Đầu thế kỷ 20, một kiến trúc sư người Anh khi đảo đất để xây cất hải cảng tại đây đã tìm được nó. Cuốn sách này ghi rõ xuất xứ của nó là từ thư viện A. Alexandria ông này bèn tặng cho thư viện Astor để lưu trữ. Do đó chúng ta mới biết rằng ngày xưa nền văn minh Ai Cập nhất là y học đã tiến bộ và đào tạo y sĩ như thế nào. Nhưng việc tìm thấy tài liệu này đâu thể thay đổi được gì. Ngày nay đa số mọi người đều sống vội vã, thụ động và để cho tiền bạc của cải vật chất chi phối họ. Dĩ nhiên Không ai có thời giờ xem những tài liệu cổ để biết người xưa đã làm việc như thế nào. Tuy nhiên, chỉ cần vài người có tâm huyết để sướng và hành động theo như thế thì mọi việc sẽ thay đổi. Hiện nay, hầu hết mọi người làm việc, bất cứ nghề nghiệp gì cũng thiếu đi hai yếu tố quan trọng là lòng trách ẩn và lương tâm chức nghiệp. Nên giáo dục hiện nay dạy con người làm việc để kiếm sống chứ không hề đề cao đạo đức. và lương tâm chức nghiệp, do đó nó còn thiếu sót và cần được bổ túc thêm. Dĩ nhiên, mọi người đều phải làm việc để nuôi thân, nhưng họ cũng cần làm việc với tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm nữa. Đời người trôi qua rất nhanh, mong manh như bọt nước, sống nay chết mai, nhưng mấy ai ý thức được điều đó. Đời người lúc thịnh, lúc suy, tiền tài sự nghiệp cũng lúc có lúc không, lúc giàu sang phú quý, lúc nghèo túng khổ sở. Nếu sống mà không có mục đích rõ ràng trong đời, nếu không có lòng trắc ẩn hay lương tâm chức nghiệp ngay từ lúc bắt đầu làm việc thì bất luận làm gì hay đi hướng nào ta rất dễ bị mê mờ, bị chi phối bởi lòng tham rồi lạc mất mục đích, mất phương hướng, không còn nhận biết con đường mình phải đi nên càng sống càng mờ mịt. phải hứng chịu những hậu quả của việc mình làm. Người xưa đã học được những bài học này nên để lại những tài liệu hữu ích. Nếu ta không biết khôi phục những giá trị đạo đức này thì khó mà tránh khỏi những hậu quả to lớn sẽ xảy đến trong tương lai. Theo ông thì hiện nay nhân loại cần thức tỉnh, học hỏi điều gì để có thể thích ứng với chu kỳ hiện tại? Ông vừa dùng từ chu kỳ. Phải chăng bây giờ ông cũng tin rằng mọi sự đều tuân theo luật chu kỳ? Thật ra điều này rất rõ ràng, nhưng nhiều người không để ý tới thôi. Ông ấy nhìn vào sự thay đổi của ngày và đêm, ngày bắt đầu từ lúc rạng đông, rực rỡ vào buổi trưa, thoái hóa vào lúc hoàng hôn và mất đi khi màn đêm xuống. Đời người cũng thế, bắt đầu từ khi sinh ra, lớn lên, rồi già yếu và sau cùng là chết. Nếu nhìn rộng hơn nữa, sự phát triển của quốc gia cũng thế. Khi được khai lập là thành, khi phát triển lớn mạnh là trụ, rồi suy thoái là hoại và biến mất trên bản đồ là diệt. Tuy nhiên các giai đoạn này kéo dài lâu hay chóng còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa, điều này chỉ có thể giải thích bằng luật nhân quả." Tôi ngạc nhiên. "Tại sao lại là luật nhân quả?" Ông Chris giải thích giọng điềm đạm. "Luật nhân quả là một quy luật của vũ trụ. Một người hành động như thế nào sẽ tạo ra phản ứng ngược lại. Tất cả những gì ta làm sẽ quay lại trì phú chính mình, do đó mỗi người phải chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Đây được coi là biệt nghiệp hay nghiệp quả riêng của từng cá nhân. Do sự thu xếp mầu nhiệm và phức tạp của nhân quả, nên những người có nghiệp nhân giống nhau sẽ sống gần nhau, ảnh hưởng lẫn nhau và hưởng thụ hay chịu đựng cùng nhau. Đây được gọi là cộng nghiệp hay nghiệp quả chung của một số đồng. cũng như thế, mỗi quốc gia đều có nghiệp quả riêng của nó. Những người được sinh ra hay sống trong cùng một quốc gia đều có mối liên hệ với nhau hay cùng chung một công nghiệp. Công nghiệp của một quốc gia không chỉ riêng cho con người mà cho mọi sinh vật sống trong đó. Nếu nhìn vào thế giới ngày nay, ông có thể hỏi tại sao có người sinh ra ở quốc gia này chứ không phải ở quốc gia khác. Tại sao có người được sinh ra ở một quốc gia hung cường, giàu mạnh hưởng mọi sự sung sướng trong khi người khác được sinh ra ở những nơi nghèo đói, chiến tranh dịch bệnh, thiền tài liên miên Tôi muốn hiểu sâu hơn về điều này, bè nói Xin ông hãy giải thích cụ thể hơn nghiệp quả của quốc gia diễn ra như thế nào Ông Chris tử tốn trả lời Vào thủa sơ khai Con người tụ tập thành bộ lạc, như người lãnh đạo hay tù trưởng tài giỏi thì bộ lạc mới đứng vững, không bị những bộ lạc khác tiêu diệt. Từ đơn vị như bộ lạc sau thành làng xã và trở thành quốc gia là một tiến trình trải qua rất nhiều khó khăn và thăng trầm, hoàn toàn do tài điều khiển của những người lãnh đạo. Một quốc gia được thành lập là do viễn kiến và sự mạng của những người công thần có công xây dựng nên quốc gia đó. Nếu nhìn vào lịch sử, khi mới thành lập, quốc gia nào cũng đều có những bậc anh hùng hào kiệt được sinh ra ở đó để xây dựng một quốc gia độc lập với văn hóa riêng biệt theo điều kiện địa lý đặc thù. Giai đoạn thành là một khoảng thời gian đặc biệt với rất nhiều người tài đến để xây dựng quốc gia đó. Không có những người này, quốc gia không thể tồn tại. Những người này phải chiến đấu, khắc phục những khó khăn Từ thời tiết, khí hậu, địa thế đến cách loài thú dữ hay những quốc gia chung quanh mới có thể thành lập được một quốc gia độc lập. Nếu sát kỹ, ông có thể thấy sự nghiệp dựng nước của những người này lớn lao như thế nào. Tiếc thay, ngày nay không mấy ai nhớ được những việc đã diễn ra trong quá khứ, người đời sau lại hay phóng đại thêm thắt chi tiết vào nên con cháu họ Coi đấy chỉ là những huyền thoại không có thật. Sau giai đoạn thành là giai đoạn trụ. Lúc này có rất nhiều nhân tài xuất hiện, nhưng với nhiệm vụ là tổ chức, thành lập những cơ cấu kinh tế, văn hóa, điều kiện sống căn bản cho người dân để điều hành và phát triển quốc gia đưa nó lên địa vị hùng cường. Nhưng đây cũng là giai đoạn quyết định số phận của quốc gia. Tùy theo người lãnh đạo điều hành quốc gia như thế nào, hành động ra sao mà giai đoạn chủ sẽ kéo dài lâu hay chóng. Nói cách khác, tùy theo hành động, tức là nhân mà người trong quốc gia đó làm sẽ tạo ra các động lực ngược lại chi phối quốc gia đó, tức là quả. Mọi người đều phải chịu trách nhiệm cũng như hậu quả cho việc làm của họ, tức là cộng nghiệp. Nghiệp quả quốc gia rất phức tạp và khó giải thích. Vì có nhiều nguyên nhân, tốt cũng như xấu. Quốc gia nào cũng có đủ mọi loại người với các hành động khác nhau. Có người xây dựng, có người phá hoại, có người lành, có người dữ. Do đó, dù đã gieo nhân nhưng đôi khi quả không đến ngay mà tiềm ẩn một thời gian nên nhiều người không tin vào luật nhân quả nữa. Thật ra đời người thì ngắn, luật nhân quả thì phức tạp. kéo dài rất lâu, nhiều đời, nhiều kiếp chẳng chít với nhau, không ai có thể biết khi nào nhân sẽ trổ quả. Tuy nhiên, đã gây nhân thì chắc chắn sẽ gặt quả. Vì luật nhân quả không bao giờ sai. Ông Chris ngừng lại như để tôi suy nghĩ rồi nói tiếp. Vì ông đã sống tại Ai Cập nên tôi lấy nước này làm thí dụ. Sự ra Herodotus của Hy Lạc, khi qua Ai Cập, đã ghi nhận về tình trạng lúc đó như sau. Những chứng tích của nền văn minh huy hoàng khi xưa đã bị xóa bỏ hoàn toàn, chỉ còn những đền đài lăng tẩm đổ nát, không người săn sóc. Tôi không tiếc cho những công trình kiến trúc bị bỏ hoang này, mà chỉ tiếc cho các công trình tâm huyết, các bí quyết kỹ thuật, tinh hoa chi thức của tiền nhân đồng. đã bị thất truyền vì không ai học được những thứ này nữa. Dân Ai Cập sống lầm than, khổ cực, chỉ làm những việc để sống qua ngày, không còn ai tha thiết hay nhắc nhớ gì về thời đại huy hoàng khi xưa nữa. Ai Cập với những đồng ruộng màu mỡ, nhờ phù sa sông Nin bồi đắp, cá tôm bơi lội từng đàn, với biết bao tài nguyên thiên nhiên mà nay người dân xứ này lại không đủ ăn. Tất cả mọi thứ đều đã bị thu góp mang về Nubia và Assyria. Lịch sử Hy Lạp viết rằng, khi Herodotus đến đây, Ai Cập đã trải qua một thời gian rất lâu sống dưới ách đô hộ của Nubia, rồi Assyria. Những quốc gia mà khi xưa, các pha ra ông Ai Cập vẫn thường mang quân đi sâm lăng, chiếm đoạt tài nguyên, bắt nô lệ và chém giết không gớm tay. Tôi ngậm ngùi nghĩ đến hậu quả mà người dân Ai Cập đã phải trả trong thời gian gần 2000 năm sống dưới ách đô hộ của Nubia, Assyria, Ba Tư, Hy Lạp, La Mã, Ả Rập, Anh và Pháp. Một nền văn minh huy hoàng như thế mà hoàn toàn bị tiêu diệt, chỉ còn lại những kim tự tháp và một số đền đài lăng tẩm đổ nát như để nhắc nhở cho người dân về một quá khứ đã qua. Ngày nay Phần lớn người Ai Cập cũng không biết rõ về nền văn hóa huy hoàng của tổ tiên họ mà chỉ coi đó là những giai thoại mơ hồ và chấp nhận văn hóa Ả Rập như một nền văn hóa chính. Ông Chris thông thả nói tiếp. Đối với những chính thể, các triều đại, ngay cả các công ty lớn cũng đều chịu ảnh hưởng của luật chu kỳ. Tất cả đều trải qua giai đoạn thành lập, phát triển, suy thoái và tổng hợp. hồ vòng. Nhìn vào lịch sử, ông có thể thấy những triều đại vô chúa trên thế giới, ngày xưa có triều đại kéo dài hàng trăm năm, có triều đại chỉ tồn tại vài chục năm, tùy theo sự lãnh đạo và hành động của người cầm quyền nước đó. Ngay cả các chính thể hay các công ty lớn cũng thế, có chính thể hay công ty tồn tại được vài chục năm, có chính thể và công ty vừa thành lập ít lâu rồi suy sụp. Ngày nay, với sự phát triển nhanh như vũ bão của công nghệ và khoa học, đời sống con người cũng thay đổi rất nhanh, do đó sự tồn tại của các chính thể hay công ty cũng sẽ đổi thay nhanh hơn trước. Nếu quan sát, ông có thể thấy các chính thể và công ty lớn thuộc thế kỷ 19 đã tồn tại được hơn 100 năm. Qua thế kỷ 20, đa số chỉ tồn tại được khoảng 80 năm hay ít hơn. Nhưng qua thế kỷ 21 Ông sẽ thấy ít chính thể hay công ty nào có thể tồn tại hơn 50 năm và sự tồn tại sẽ thay đổi theo thời gian ngay một ngắn đi. Ông Chris nhấn mạnh, là thương gia về tài chính tại New York, chắc hẳn ông cũng biết rõ, 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ của thế kỷ 19 đều đã phá sản vào đầu thế kỷ 20, chỉ riêng công ty General Electric là còn sống sót. Hẳn ông cũng thấy Thời đại huy hoàng của 500 công ty lớn nhất trong thế kỷ 20 như công ty xe hơi, điện lực, điện thoại cũng đã qua rồi. Hầu hết những công ty này đều chưa phá sản thì cũng sắp khánh tận để nhường chỗ cho những công ty công nghệ mới thành lập gần đây như Apple, Google, Microsoft, Amazon, vân vân. Tôi gật đầu đồng ý. Điều ông nói rất hay và rất đúng. là một chuyên gia về tài chính tại thị trường New York. Tôi biết rất rõ những công ty này. Hiện nay tất cả những công ty lớn nhất của thế kỷ 19 đều không còn hiện hữu và hầu hết các công ty lớn nhất của thế kỷ 20 cũng đang ở trong tình trạng suy thoái và sắp phá sản. Theo ông, những công ty có tầm ảnh hưởng lớn hiện nay sẽ tồn tại được bao lâu? Ông Chris mỉm cười. Mỗi công ty cũng có sứ mạng và nghiệp quả riêng. vì theo tài điều khiển của người lãnh đạo và sự thay đổi thị trường. Nhưng với chiều hướng thay đổi hiện nay, tôi không nghĩ một công ty nào có thể tồn tại quá 70 năm. Nhân loại đang bước vào sai đoạn, mà sự thay đổi sẽ diễn ra hết sức nhanh chóng và bất ngờ. Tôi thắc mắc, chúng ta vừa nói về công ty, còn các quốc gia hay chính thể thì sao? Liệu trong tương lai gần sẽ có sự thay đổi lớn nào không? ông Chris bật cười. Làm sao tôi có thể biết được? Tôi đâu phải là nhà tiên tri. Hiện nay chúng ta đang bước vào giai đoạn hoại, thì tôi nghĩ các quốc gia hay chính thể nào cũng sẽ suy tàn. Theo suy nghĩ của tôi thì khi xưa, trong giai đoạn chủ, nhiều nước nhỏ hợp lại thành một nước lớn hay các khối lớn thì trong tương lai sẽ có sự tan vỡ của những nước lớn hay các khối lớn thành những phần nhỏ. Vì theo chu kỳ, tất cả mọi sự, mọi vật khi đi đến giai đoạn hoại thì sẽ tan vỡ. Lịch sử để lại bài học rất rõ về quan niệm chu kỳ, nhưng mấy ai chịu để ý? Qua trải nghiệm về tiền kiếp, ông có thể thấy sự suy tàn và hoại diệt của Atlantis và Ai Cập diễn ra như thế nào rồi. Trong tương lai, khi phục hồi khả năng hồi tưởng trở lại những tiền kiếp khác, Ông sẽ biết rõ hơn nữa các giai đoạn lên xuống của từng chu kỳ quốc gia." Tôi nghi hoặc hỏi, "Thế thì chỉ qua khả năng hồi tưởng, người ta mới biết được các giai đoạn đó hay sao?" Ông Chris lắc đầu, "Không hẳn thế. Nhìn vào lịch sử gần đây, ông có thể thấy hậu quả phải hứng chịu của các quốc gia đang diễn ra khắp nơi trên thế giới. Thí dụ như vào thế kỷ 15, 16 và 17, Tây Ban Nha phát triển mạnh mẽ, làm bá chủ thế giới với bao nhiêu thuộc địa chạy dài từ châu Mỹ, châu Phi cho đến châu Á. Họ đã đi khắp nơi để chinh phục, để chiếm đoạt tài nguyên, tàn sát biết bao nhiêu dân lành vô tội. Các chiến thuyền của họ đi đến đâu thì gieo rắc nỗi kinh hoàng và dịch bệnh đến đó. Hầu hết những người ra đỏ ở châu Mỹ, khoảng 2 phần 3 dân số, đều chết vì những dịch bệnh do người Tây Ban Nha mang vào. Nhờ thế nên Tây Ban Nha mới chinh phục được châu Mỹ một cách dễ dàng. Họ thẳng tay tiêu diệt các nền văn minh cổ, thay đổi phong tục tập quán, ngôn ngữ, tôn giáo và đặt một nền móng cai trị hết sức tàn bạo cho những thuộc địa của họ. Thế mà ngày nay, nhiều sách lịch sử vẫn còn ca ngợi tinh thần khai phá, chinh phục và đồng hóa những dân tộc man rở thiếu văn minh này của Tây Ban Nha đã đến lúc chúng ta cần nhìn lại những gì người Tây Ban Nha đã làm trong những thế kỷ trước và tự hỏi nhân loại đã học được điều gì. Vào thế kỷ 18 và 19, Tây Ban Nha bị suy thoái vì sự tranh chấp trong triều đình giữa vua chúa và quý tộc, sự tiêu pha hoang phí của triều đình cùng việc áp đặt thuế má lên dân chúng đã gây tổn hại cho nền kinh tế nước này. Nhân cơ hội, các thuộc địa nổi lên chống lại các đạo luật thuế quá cao, các nước Anh, Pháp xoay qua tấn công Tây Ban Nha để giành quyền lợi. Các chiến thuyền xâm lăng và khai phá thuộc địa của xứ này đã bị hải quân Anh bắn tan nát khắp nơi. Người dân xứ này đã phải trả giá cho những cuộc chiến trên biển cũng như trên đất liền với số thương vong rất cao. Cuối cùng Tây Ban Nha thua trận, phải đầu hàng và chuyển giao hầu hết tài sản cướp bóc khi trước cho ngân khố nước Pháp để bồi thường chiến tranh, nhường lại hầu hết thuộc địa cho Anh và Pháp. Ngày nay, Tây Ban Nha chỉ là một nước yếu kém so với các nước châu Âu khác. Ông có thể đặt câu hỏi, hiện nay nước này đang ở giai đoạn nào? Người dân xứ này đã và đang trả nghiệp quả như thế nào? và tương lai quốc gia này sẽ ra sao. Tương tự như thế, ông có thể quan sát lịch sử của các quốc gia khác như Anh, Pháp, Đức, Ý trong thế kỷ 18, 19 và 20. Nước nào cũng phát triển huy hoàng với tài nguyên chiếm đoạt được từ các thuộc địa về làm giàu cho nền kinh tế của họ. Dân chúng của họ hưởng thụ sự sung sướng qua chính sách xâm chiếm thuộc địa. mạnh chướng thế lực khắp thế giới, nhưng chuyện gì đã xảy ra trong hai trận thế chiến vừa qua, người dân của họ đã phải chịu đựng những gì? Hiện nay tình hình những quốc gia này ra sao? Họ đang ở trong giai đoạn nào của chu kỳ? Tương lai của những quốc gia này như thế nào? Người ta đã học được gì qua bài học lịch sử này? Nếu quan sát một cách vô tư, không thành kiến, ông sẽ thấy mọi quốc gia và toàn thế giới đều chịu sự chi phối của luật chu kỳ và luật nhân quả. Thế giới là do nhiều quốc gia hợp thành, mỗi quốc gia gồm nhiều gia đình tạo nên, mỗi gia đình gồm có nhiều người tụ họp. Vì thế, mọi sự mọi việc đều bắt đầu từ hành động của con người. Nếu mọi người đều ý thức biết rõ bổn phận, trách nhiệm thì gia đình được hòa thuận quốc gia được thịnh vượng và thế giới cũng được an lành. Ngược lại, nếu mọi người không ý thức chỉ lo sống ích kỷ, tham lam, tranh giành, chiếm đoạt thì gia đình sẽ sáo trộn, quốc gia sẽ suy vong và thế giới sẽ trở nên loạn lạc. Tóm lại, chỉ cần nhìn vào người dân sống trong quốc gia đó hành động ra sao thì ta có thể biết được quốc gia đó đang ở trong giai đoạn nào. Tôi hỏi tiếp: Vậy điều gì sẽ xảy ra khi quốc gia bước vào giai đoạn suy hoại? Ông Crist trả lời, vẻ mặt trầm ngâm: Quốc gia nào cũng trải qua các giai đoạn thành, trụ, hoại, diệt. Nếu đã thành lập, ắt phải có lúc hư hoại, hủy diệt. Sau giai đoạn trụ là thời kỳ hoại. Lúc này cũng có rất nhiều người đến quốc gia này, nhưng phần lớn đến với nhiệm vụ phá hoại những gì đã được thành lập trước đây. Tùy theo những nghiệp quả đã được sắp đặt, những người này phần lớn là những nạn nhân bị áp bức, bóc lột khi trước đến để trả thù hay đòi nợ. Họ sẽ làm những việc hết sức tồi tệ, xấu xa hay đưa ra những quyết định sai lầm để đưa quốc gia này vào những lối lầm tai hại không thể cứu vãn. Sau giai đoạn hoại là đến giai đoạn diệt Như ông đã biết, từ mấy ngàn năm trước, có nơi từng là quốc gia mà nay cả lục địa bị chìm sâu dưới biển, hoặc có nơi đang sống yên ổn, bỗng bị độc đất rồi cả quốc gia bị chôn vùi dưới lòng đất. Giai đoạn hoại diệt diễn ra như thế. Ngay cả trái đất trước sau gì cũng đi đến giai đoạn suy hoại. Theo ông thì giai đoạn suy hoại diễn ra như thế nào? Theo sự hiểu biết của tôi, thì vào những năm cuối cùng của một chu kỳ, trái đất sẽ trải qua nhiều biến cố lớn, một số do con người gây ra như chiến tranh hay sự tàn phá thiên nhiên, một số khác là do sự thay đổi trên bề mặt địa cầu như địa chấn, núi lửa phun trào, bão tố, lũ lội hoặc các biến động ghê gớm khác. Có thể sự thay đổi sẽ bắt nguồn từ đáy biển và tạo ra những cơn đại hồng thủy. gay ngập lụt cả địa cầu, hoặc sự thay đổi bất nguồn từ không gian khiến cho nhiệt độ trái đất biến chuyển thất thường, đất đai màu mỡ sẽ trở nên khô cằn, đồng ruộng biến thành sa mạc. Sẽ có những trận cháy rừng khủng khiếp hay những trận hạn hán thay đổi điều kiện địa dư, biến những nơi trù phú thành vùng hoang vu vù không thể sinh sống. Người Hy Lạp thời cổ gọi quan niệm chu kỳ là Hệ Akos gồm có một đại chu kỳ và nhiều tiểu chu kỳ, nhiều tiểu chu kỳ hợp lại thành một đại chu kỳ. Tuy nhiên, các hiền triết Hy Lạp viết lại rằng đại chu kỳ của trái đất cũng chỉ là một tiểu chu kỳ của Thái Dương hệ. Nói rộng ra thì sự thay đổi trên địa cầu chỉ là một thay đổi nhỏ trong Thái Dương hệ, nhưng Thái Dương hệ mà chúng ta đang sống cũng chỉ là một phần của hệ thống hành tinh trong vũ trụ mà thôi. Toàn bộ hệ thống hành tinh, hàng triệu hệ thống xoay vần trong vũ trụ với những chu kỳ, những giai đoạn sinh rồi diệt, diệt rồi lại sinh, kéo dài vô tận. Phải chăng vì sở hữu một lượng kiến thức sâu xa về khoa chiêm tinh mà người xưa đã ý thức rõ rệt về sự thay đổi của mọi vật và có một nhân sinh quan rộng thâm thủy hơn chúng ta ngày nay. Các nhà tiên tri hay đạo trưởng trong các đền thờ cổ Hy Lạp đã viết rằng, vào thời kỳ chuyển tiếp giữa hai chu kỳ, thế giới sẽ trải qua những thảm họa rất lớn, các tai ương thiên nhiên sẽ gia tăng mỗi ngày một mạnh. Lúc đầu, thiên tai sẽ xảy ra ở một vài nơi, nhưng về sau sẽ xảy ra ở khắp nơi. Chính những thiên tai này sẽ góp phần vào việc biến đổi khí hậu. thời tiết, điều kiện địa dư và ảnh hưởng đến kinh tế, thương mại, chi phối đời sống con người. Dù xã hội có văn minh đến đâu, dù con người có khôn ngoan đến mấy hay có chuẩn bị kỹ càng đến thế nào, họ cũng không thể chống lại những thiên tai này được. Không phải chỉ người Ai Cập hay Hy Lạp biết về quy luật chu kỳ mà từ ngàn xưa, người Ấn Độ và Trung Hoa cũng đã sở hữu những kiến thức Hết sức nguyên thâm Về sự thay đổi trong vũ trụ Theo sách vở Về khoa chiêm tinh Rishapati Của Ấn Độ Thì các đại tru kỳ Maha Kampa Kéo dài khoảng 4 triệu 320.000 năm Mỗi đại tru kỳ Chia là 4 tiểu tru kỳ Tức là Yuga Đó là tru kỳ Satya Yuga Dài 1 triệu 728.000 năm Tru kỳ Satya Yuga dài khoảng 1.296.000 năm Chu kỳ Ngopara Yuga dài khoảng 864.000 năm và Chu kỳ Kali Yuga kéo dài 432.000 năm Cách tính toán của người Ấn Độ hết sức phức tạp và chi tiết dựa trên những niên lịch chiêm tinh cổ Nếu so sánh với niên lịch hiện tại thì con số có thể khác biệt một chút Nhưng theo sách này thì hiện nay chúng ta đang ở trong chu kỳ Kali Yuga, nghĩa là giai đoạn đi xuống hay là hoại diệt của đại chu kỳ hiện tại trước khi chuyển qua một đại chu kỳ khác. Theo các hiền triết Ấn Độ thì sự chuyển biến trên địa hạt vật chất và tinh thần luôn luôn tương ứng với nhau. Sự tiến hóa về tâm linh của nhân loại tương ứng với sự thay đổi trên địa hạt vật chất. Nhìn vào lịch sử, chúng ta thấy Có những thời đại mà các bậc vĩ nhân thay phiên nhau xuất hiện, hướng dẫn nhân loại làm điều tốt đẹp, ta thường gọi đó là thời đại hoàng kim. Có những thời đại mà những kẻ tiểu nhân xuất hiện, làm những chuyện sằng bậy, xúi dục con người đè nén, áp bức, giết hại lẫn nhau, ta thường gọi đó là thời đại hôn ám. Có thời đại con người sống thoải mái với thiên nhiên, thuận hòa với nhau, nhưng cũng có thời đại Con người phá hoại thiên nhiên, chém giết lẫn nhau. Đã có những quốc gia hùng mạnh đạt đến đỉnh vinh quang, nhưng sau đó lại suy thoái. Đã có những nền văn minh rực rỡ huy hoàng một thời gian, rồi suy tàn nhường chỗ cho nền văn minh khác xuất hiện. Sự kiện này tái diễn không biết bao nhiêu lần trong lịch sử, lên rồi lại xuống, thắng rồi lại thua, vinh rồi lại nhục. Theo tài liệu cổ Với những phương trình toán học thì cứ mỗi một chu kỳ, vòng quay lại nhích lên trên một chút so với lần trước, vì chu kỳ là một vòng xoáy trốn ốc chứ không phải là vòng tròn. Điều này có nghĩa là nhờ sự học hỏi, những bài học cần thiết để giúp kinh nghiệm mà nhân loại tiến bộ hơn xưa. Do đó, họ sẽ đi từ những chu kỳ thấp lên chu kỳ cao hơn để tiếp tục học hỏi chứ không phải quay trở lại khởi điểm. Mỗi chu kỳ đều có những bài học, những kiến thức mà mọi người đều phải học để có thể bước vào một chu kỳ sau với những bài học và kiến thức khác. Tuy nhiên trên bình diện thấp, người ta vẫn thấy có những sự kiện xảy ra trong quá khứ được lặp lại vì nhân loại chưa học được bài học đó. Bài học lịch sử tái diễn là một bi kịch lớn của con người vì không chịu học những bài học từ trước. nên học pháp đúng những lỗi lầm của tiền nhân. Tuy nhiên, không một bài học nào có thể dạy con người hiệu quả hơn là sự đau khổ. Khi sung sướng thì không mấy ai biết nghĩ, nhưng khi gặp hoàn cảnh khổ đau, họ mới nghĩ đến nguyên nhân tại sao. Khi mạnh khỏe, mấy ai quan tâm giữ gìn sức khỏe, chỉ khi mắc bệnh thì họ mới hiểu ra. Tất cả mọi sự, mọi việc, mọi hậu quả đều do chính họ gây ra chứ không phải do ai khác. Họ có thể trách trời, trách đất và trách tất cả mọi người, nhưng trách móc không thể làm cho họ vơi đi nỗi khổ. Chỉ có hiểu biết nguyên nhân thì họ mới học được rằng không có việc gì mà không để lại hậu quả. Do đó, trước khi hành động, con người phải biết nghĩ đến hậu quả của việc mình làm. Tôi thắc mắc Trong vòng luân hồi, có người học nhanh, có người học chậm, nhưng cũng có người không học được gì. Dù trải qua bao nhiêu kiếp, bao nhiêu khổ đau, họ vẫn không thể học được thì sao? Ông Chris nghiêm giọng. Theo luật luân hồi thì con người trải qua rất nhiều kiếp, mỗi kiếp sống đều có những bài học mà họ phải tiếp thu. Có người học được ngay, có người phải trải qua nhiều kiếp mới học được. Tuy nhiên có người mặc dù trải qua biết bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đau khổ vẫn u mê không học được gì. Nếu nhìn vào vũ trụ, ông sẽ thấy có hàng triệu, hàng tỷ hành tinh, có những hành tinh đang được hình thành và có những hành tinh đang bị hoại diệt. Tất cả đều tuân theo luật chu kỳ. Trái đất của chúng ta cũng thế. Khi chu kỳ của trái đất tiến đến giai đoạn hoại diệt, nó sẽ tan vỡ. Nhưng không phải trái đất này hoại diệt rồi thì mọi người cũng bị hủy diệt đâu. Những người đã học những bài học của chu kỳ đó sẽ tái sinh vào chu kỳ của thế giới khác để học những bài học mới. Những người không học được gì, trình độ hiểu biết thấp kém không thể tái sinh vào nơi khác có trình độ cao hơn sẽ bị bỏ lại. Vì trái đất đã tan, những người này phải ở trong tình trạng đau khổ liên miên bất tận. phải chờ đợi khi trái đất được thiết lập lại để học lại bài học mà họ chưa học được. Sự thiết lập một hành tinh như trái đất đòi hỏi một thời gian rất lâu, có lẽ hàng triệu hay hàng tỷ năm. Hãy thử tưởng tượng những người bị bỏ lại bơ vơ lạc lõng vật vưởng thì trạng thái khổ sở đó kinh khủng như thế nào. Ông Chris ngừng lại nhìn tôi như chờ đợi. Cả hai chúng tôi đều im lặng một lúc khá lâu. Ông Chris không nói gì, nhưng cặp mắt của ông ngời sáng như soi dõi vào tôi. Tôi ngồi yên, nhưng đầu óc tự nhiên bối rối vì những điều vừa nghe là một cú sốc lớn. Đây là những điều mà tôi chưa hề nghĩ đến. Phải chăng đây chỉ là sự tưởng tượng của ông Chris hay là một quan niệm đã có từ xưa? Càng suy nghĩ, tôi càng thấy luật chu kỳ mà ông Chris vừa trình bày rất vững chắc và có lý. Sa bộ lúc tôi đích thần rồi lên tiếng. Có lẽ lúc này chúng ta cần hỏi nhân loại đã học được gì và sự tiến bộ văn minh hiện nay sẽ đưa con người đi đến đâu. Ông Chris chăm chú nhìn tôi rồi thong thả nói: "Hiện nay khoa học và công nghệ đang chiếm ưu thế nên mọi lĩnh vực ảnh hưởng khắp nơi trên thế giới. Đã đến lúc chúng ta cần xem xét những ảnh hưởng này một cách nghiêm túc." Để giữ thái độ sống quân bình trong thế giới thay đổi này. Hãy lấy thí dụ về chiếc điện thoại. Hiện nay mọi người đều có thể liên lạc với nhau từ khắp nơi trên thế giới chỉ nhờ vào một vật có thể bỏ gọn trong túi áo. Tuy nhiên, điện thoại di động cũng có thể là mối đe dọa cho tương lai nhân loại. Ông có thể thấy học trò thay vì tập trung học, lắng nghe giáo viên giảng bài, hầu hết lại bị sao lãng sử dụng điện thoại để chat để xem YouTube, để lướt Facebook, hầu hết mọi người ngày nay đều vô tình để cho những vật vô tri này ảnh hưởng đến đầu óc của họ. Dù đi, đứng, nằm hay ngồi, mắt họ đều dán chặt vào cái màn hình nhỏ nhỏ này. Đầu óc của họ không còn hoạt động tự do nữa mà chỉ tuân theo mệnh lệnh của chiếc máy và những phần mềm được thiết kế trong đó. Nhân loại đã vô tình Để cho những vật vô tri giác này rút hết sinh lực của mình, họ sẽ không học hỏi được gì nữa. Đầu óc của họ đã thoái hóa căng thẳng đến mức thụ động thì làm sao còn biết suy xét các bài học lịch sử, các nỗi lầm quá khứ, biết đến sự hy sinh của tiền nhân. Công nghệ cũng sản xuất ra những trò chơi điện tử. Ông ấy tự hỏi, chúng ta dạy gì cho những người trẻ tuổi hiện nay? Phải chăng họ đang học những hành vi kỳ lạ, khác thường mà không ai có thể tưởng tượng được? Hiện nay từ trẻ con cho đến người lớn đều say mê những trò chơi điện tử này. Phần lớn đều coi đó là những trò giải trí vô hại nên họ học cách chơi rất nhanh và bắt trước những điều nguy hại trong cái thế giới ảo ấy. Ít lâu nữa, thế hệ tương lai sẽ học lấy tất cả những điều xấu xa, ác độc như chém giết, tàn phá bạo lực và dâm đáng vì không còn ai có thể phân biệt được giữa thế giới ảo và thế giới thật. Hiện nay, các sản phẩm công nghệ tinh vi này đang hút hết sinh lực con người. Mọi người khắp nơi đều dán tâm, dán mắt vào những thứ này và hoàn toàn quên hết tất cả mọi việc đang diễn ra xung quanh. Khi không quan tâm, con người trở nên vô cảm, không còn biết rung động hay chật ẩn với mọi sự nữa. Ông Chris nói thêm giọng nghiêm túc. Trong thời đại công nghệ này, bao nhiêu người đang mất đi sự thông minh thật sự vì họ đã vô tình để cho trí thông minh nhân tạo điều khiển. Bộ óc con người đã bị các sản phẩm vật chất chi phối nên ít lâu nữa không ai còn muốn suy nghĩ hay phát triển sự hiểu biết thật sự. Hay vì sử dụng bộ óc thông minh để suy nghĩ, tìm hiểu, phát triển sự hiểu biết về đời sống thì họ lại để cho các sản phẩm vô tri này chi phối. Tại sao phải đọc sách khi chỉ cần bấm nút là có máy đọc dùng cho? Tại sao lại phải mất công suy nghĩ khi máy móc suy nghĩ và trình bày mọi thứ giúp mình? Việc gì phải mất công tìm kiếm khi chỉ cần hỏi Google là xong hết? Tại sao phải học xây dựng kiến trúc khi máy móc thông minh có thể đảm đương công việc này? Ông sẽ thấy trong vài năm nữa, tất cả đều tập trung vào việc chế tạo ra sản phẩm hay hàng hóa để tiêu thụ. Con người không còn biết phục vụ cho lý tưởng mà trở thành những cỗ máy chỉ biết kiếm tiền, sản xuất, tiêu thụ và sống trong cái vòng hư ảo của sự thiếu hiểu biết này. Trong tương lai, Họ sẽ trở nên vô dụng khi người máy sẽ thay thế và kiểm soát họ. Tôi lên tiếng biện hộ. Có lẽ ông đang bị quản quá đây thôi. Hiện nay chúng ta đang bước vào thế kỷ 21, thời đại của vi mạch điện tử tiên tiến và công nghệ cao. Ông Chris ôn tồn nói. Ông hỏi tôi rằng chúng ta đang ở giai đoạn trụ hay hoại trong trụ kỷ của nhân loại hơn. Điều này xét tứ ông phải tìm ra câu trả lời. Nhưng tôi chỉ có thể cho ông biết trước một vài điều rồi ông có thể tự đi đến kết luận. Này ông bạn, ông đang cho rằng sự phát triển của khoa học là hữu ích, nhưng ông có biết rằng ngày lúc này trong những phòng thí nghiệm bí mật tại một số quốc gia, rất nhiều nhà khoa học vô đạo đức đang nghiên cứu và tạo ra những con quái vật bằng phương pháp ghép các yếu tố di truyền sinh học của con người vào loài vật. Hay đang ngày đêm cấy ghép lai tạo nên những loại virus biến thể độc hại cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng loài người. Điều kinh khủng gì sẽ xảy ra nếu những loại virus đáng sợ này vô tình bị sống chuồng khỏi các phòng thí nghiệm. Chắc hẳn ông còn nhớ kiếp trước tại Atlantis, chuyện này đã xảy ra tại xứ Hawk rồi. Ông có biết rằng những người tuổi trước đang trở lại để tiếp tục công việc họ đã làm trong quá khứ không? Họ tạo ra những con quái vật phục vụ cho những mục đích phá hoại hết sức ghớm mà hiện nay không mấy ai biết. Phải chăng thói quen quá khứ không dễ gì xóa bỏ? Phải chăng lòng ham muốn cùng với kiến thức từ quá khứ đã làm cho họ đánh mất cả lương tri? Trong tương lai rất gần, Ông sẽ thấy con người không còn là con người nữa mà đã trở thành một giống nửa người nửa thú. Có lẽ ông không tin được điều này, nhưng chỉ một thời gian không xa, ông sẽ thấy những loài sinh vật dị dạng và khác thường này làm những việc mà ngày nay chưa ai dám nghĩ đến. Ngay cả ngày nay, biết bao người đang sống một cách vô cảm. Họ không nhìn thấy sự khổ đau mà họ đã gây ra cho người khác. Họ sống vô ý thức, bị thôi thúc bởi sự tham lam, quyền lợi và quyền lực. Chính những người này sẽ xây dựng những phòng thí nghiệm, những cơ sở thương mại với những kiến thức ma quái thời cổ để tạo ra những con quái vật vô tri giác phục vụ cho những mục đích riêng của họ. Hiện nay, khoa học công nghệ đã phát triển với tốc độ quá nhanh, không còn ai có thể kiểm soát nổi. Ông sẽ thấy Tất cả sản phẩm công nghệ ngày nay sẽ hoàn toàn thay đổi trong thời gian sắp tới vì những phát minh ra đời mỗi ngày một nhiều. Không một chính quyền nào, luật pháp nào có thể thay đổi nhanh chóng để bắt kịp những đổi thay công nghệ ngày nay. Ông sẽ thấy rất nhiều công ty lớn sẽ bị thay thế bởi những công ty nhỏ nhưng có phát minh mới, sản phẩm mới và kiến thức mới. cả thế giới sẽ bị đảo lộn bởi những sự thay đổi bất ngờ không thể tưởng tượng. Chỉ ít lâu nữa thôi, con người sẽ bị biến dạng do cấy ghép những bộ phận và máy móc vào trong thân thể của họ để họ có những khả năng đặc biệt. Dĩ nhiên, hiện giờ ông không tin điều này có thể xảy ra, nhưng nếu ông nhìn lại khoảng 50 năm trước, khi ai đó nói rằng người ta có thể nói chuyện với nhau bằng điện thoại không dây hay là xe hơi tự lái Thì có ai tin không? Giờ thì điều này không còn lạ nữa. Tại sao hôm nay tôi lại đề cập đến những giá trị cổ xưa và những bài học lịch sử mà chúng ta cần phải học? Vì đã đến lúc chúng ta cần nhìn lại những tiến bộ khoa học và các lợi ích về vật chất, không phải tất cả đều hữu ích cho nhân loại trong lúc này và cho tương lai. Tôi không phủ nhận giá trị hay lợi ích của các sản phẩm khoa học công nghệ hiện nay, nhưng tất cả chưa hoàn toàn phục vụ cho con người vì chúng được tạo ra bởi những người chưa có đủ sự hiểu biết về hậu quả của việc họ làm. Nhiều nhà khoa học chế tạo ra các loại vũ khí tối tân có thể giết hàng trăm, hàng ngàn người nhưng họ phủ nhận trách nhiệm và lý luận rằng vũ khí là vật vô tri không thể giết người mà chỉ có con người mới sử dụng nó để giết nhau mà thôi. Tương tự như thế, nhiều người đưa ra những luận cứ để bào chữa cho hậu quả của những học thuyết vô nhân tính đã gây ra chiến tranh thù hận giữa các quốc gia, gây ra thương tổn cho hàng triệu người, nhưng vẫn nói rằng họ không có trách nhiệm gì cả, không ngái biết về luật nhân quả. Tuy họ có trí thông minh, nhưng họ chưa đủ sự hiểu biết chân chính để hiểu hậu quả của việc mình làm. Do đó chúng ta phải khôi phục lại những kinh nghiệm của người xưa. học lại những bài học lịch sử, đừng để cho nó tiếp diễn nữa. Khi con người biết hành động với lương tâm và đạo đức thì bất cứ việc làm gì của họ cũng đều tốt đẹp. Ông Chris im lặng một lúc như suy nghĩ rồi nói tiếp. Trong giai đoạn cuối của mỗi chu kỳ, chúng ta sẽ thấy chiến tranh lan rộng, thiên tai xảy ra mỗi ngày một khốc liệt như núi lửa, sóng thần, động đất lụt lội, hạn hán, vân vân. Tiếp đến là sâu bọ phá hoại mùa màng, gây ra nạn đói khắp nơi, rồi các đại dịch bệnh cũng theo chu kỳ bùng phát. Lúc đầu chỉ ở vài nơi, nhưng sau sẽ lan khắp thế giới và mỗi ngày một trầm trọng, nguy cơ hơn trước. Khi trước tôi đã nói cho ông biết về nền văn minh Atlantis, con người lúc đó sống bằng ma năng nên tham lam, ích kỷ và có dục tính rất mạnh. Đa số mọi người lúc đó thường ngẫu phối, không phân biệt nam hay nữ, ngay cả với giống nửa người nửa thú. Một số người như thế hiện nay đã trở lại thế giới này, họ tiếp tục thói quen từ trước nên những việc giao phối loạn luân luôn tiếp tục diễn ra, sinh ra nhiều thứ bệnh quái lạ. Một số bệnh có thể tìm được thuốc chữa, nhưng sẽ có những thứ bệnh vô phương cứu chữa. và lên lúc đó khoa học cũng phải bỏ tay. Nguyên nhân chính là lòng tham lam sinh ra sự luyến ái bệnh hoạn, không phân biệt và không thuận với luật tự nhiên. Những dịch bệnh ghi khô hiện nay chỉ là sự cảnh cáo về các mối hiểm họa lớn hơn sắp xảy ra, nhìn có mấy ai để ý. Nếu nó chưa xảy ra cho chính họ hay là gia đình của họ thì họ không quan tâm. Chính vì thái độ vô cảm này mà dịch bệnh tiếp tục phát sinh, truyền đi khắp nơi mỗi ngày một mạnh. Chẳng hạn như bệnh sốt xuất huyết Ebola đã bùng phát tại Guinea, Sierra Leone và Liberia rồi lan ra nhiều nước châu Phi. Gần đây ông có thể thấy những căn bệnh viêm phổi chết người tái phát ở nhiều nơi và có nguy cơ lan rộng khắp thế giới. Một ngày nào đó, những dịch bệnh này sẽ tàn phá vượt qua mọi sự tưởng tượng. và lúc đó thì đã quá muộn. Đây không phải là điều gì mới lạ, vì từ xưa đã có những bệnh truyền nhiễm như dịch hạch, lao phổi, đậu mùa vân vân. Những căn bệnh này đã giết chết hàng triệu người, nhưng trong tương lai sẽ có những căn bệnh ghê gớm hơn, có thể tiêu diệt phần lớn dân chúng thế giới. Tại sao lại như thế? Vì dịch bệnh cũng do chính con người gây ra. Khi con người tàn sát giết hại loài vật thì những con thú này phản ứng như thế nào? Hiển nhiên, chúng không thể chống trả lại bằng cơ thể của loài thú, nhưng chúng có thể trở thành hàng triệu con vi trùng hay virus gây ra dịch bệnh, khi đó con người không thể phản ứng gì được. Hiển nhiên, nếu con người ăn thịt loài vật thì sau đó loài vật sẽ ăn thịt lại con người. Khi con người tìm sự khoái lạc qua việc giết hại loài thú rừng và ăn thịt chúng thì những con vi trùng virus cũng sẽ tàn phá thân thể con người. Và cái vòng thù hóa này sẽ tiếp tục không bao giờ chấm dứt. Nếu ông hiểu được luật chu kỳ và nhân quả thì ông sẽ thấy mọi sự thay đổi chuyển hóa không ngừng. Cái gì đi đến cực điểm cũng sẽ thay đổi. Tốt đến cực điểm có thể trở thành xấu, ác đến cực điểm cũng có thể hóa thiện. Một người nghèo đến cùng cực có thể trở nên giàu có, trong khi người giàu đến cực điểm cũng có thể trở thành trắng tay. Khi mới sinh ra, chúng ta chỉ là một đứa bé, rồi chúng ta lớn lên, trưởng thành, già nu và chết. Đó là chu kỳ của thành, hoại luân chuyển trên thế gian này. Đó là sự biến đổi tự nhiên liên tục theo quy luật chu kỳ. Đó chính là tiến trình biến đổi và chuyển hóa của vũ trụ mà không mấy ai để ý đến. Điều quan trọng nhất trong thời đại này là đừng quên tất cả chúng ta đều là người chứ không phải là loài vật. Chúng ta phải sống có ý nghĩa, có mục đích. Bài học mà chúng ta cần phải học là hiểu rõ luật nhân quả và chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình. Và một khi con người tự tâm có ý thức thay đổi, làm việc tốt, phát tâm tích đức, tạo phúc cũng có thể tác động giảm tiêu trừ bớt nghiệp quả. Tác động tương hỗ bù trừ này được luật nhân quả của vũ trụ xét trên nhiều yếu tố chứ không đơn thuần như phép cộng trừ nhân chia. Trong những lần trò chuyện với ông Thomas, tôi, tác giả của cuốn sách này, nhận ra ông luôn nhắc đi nhắc lại nhiều lần bài học rất cần ghi nhớ về luật nhân quả và luân hồi. Đối với tôi và có lẽ với hầu hết người châu Á, đây không phải là điều mới lạ. Nhiều người đã biết câu nói nổi tiếng: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Nhưng giữa biết và thấu hiểu có một khoảng cách rất xa từ biết hiểu dù trở thành niềm tin thực sự còn tùy thuộc vào thái độ, trải nghiệm thực tế và căn duyên của mỗi người. Nhưng ở trên đời có nhiều chuyện xin đừng đợi thấy mới tin. Tôi nhớ rõ ông Thomas đã chia sẻ một suy nghĩ sâu sắc rất đáng suy ngẫm. Vào lúc này, khi anh và tôi đang nói chuyện về luật luân hồi và nhân quả căn nhà ở Colorado thì quanh đây mấy chục năm có hàng ngàn người đang sống đã mấy ai biết về những quy luật này. Nếu nhìn rộng ra cả tiểu bang này với vài triệu người đã mấy ai biết về luật luân hồi hay nhân quả. Nếu anh quan sát cả nước Mỹ chín 300 triệu người đã mấy ai biết gì về những quy luật của vũ trụ này chưa? Và anh hãy nhìn khắp thế giới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 thường thì con người khi hành động ít ai nghĩ đến hậu quả. Nhưng một khi hậu quả xảy đến thì họ nghĩ gì, làm gì? Họ hoán hận, trách trời, trách đất, trách những người chung quanh hay ai đó đã gây ra những hậu quả đó. Có mấy ai biết chiêm nghiệm, tự trách và thay đổi chính mình không? Đó là động lực để tôi chia sẻ với anh những câu chuyện chưa từng kể với ai này.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 Đừng đợi thấy mới tin, nhân quả là bản chỉ đường giúp con người tìm về thiện lương. Tôi quyết định tiết cuốn sách này bằng tiếng Việt. Muôn ngư đồng bào, đất nước ân gương trong tim tôi. Xin chân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Bạn vừa nghe xong quyển sách Muôn kiếp nhân sinh, tác giả Nguyên Phong, giọng đọc Đông Quân tại Voice, thư viện sách nói First New. Voice lắng nghe mọi lúc bên bạn mọi nơi